Sáu La Mã, không thể tăng trưởng. Này các tỳ heo, Nếu ba Pháp không có mặt ở đời, Thời Như Lai, Bậc a la hán Chánh đẳng Giác, không xuất hiện ở đời và Pháp, Luật được Như Lai thuyết giảng không được miêu rõ ở đời. Thế nào là ba? Sanh, già và chết. Này các tỳ heo, Nếu ba pháp này không hiện hữu ở đời, trời Như Lai, bậc A La Hán, chánh đẳng giác không xuất hiện ở đời, và pháp luật do Như Lai thuyết giảng không được nêu rõ ở đời. Vì rằng, Này các Tỳ kheo, ba pháp này có mặt ở đời, do vậy Như Lai, bậc A La Hán, chánh đẳng giác xuất hiện ở đời, do vậy pháp luật do Như Lai thuyết giảng được miêu rõ ở đời này các kỳ kheo không đoạn tận ba pháp thời có thể đoạn tận sanh thời không có thể đoạn tận già thời không có thể đoạn tận chết thế nào là ba không đoạn tận than không đoạn tận sân không đoạn tận si do không đoạn tận ba pháp này không có thể đoạn tận sanh không có thể đoạn tận già Không có thể đoạn tận chết Này các tỳ kheo Do không đoạn tận ba pháp Thời không có thể đoạn tận tham, Không có thể đoạn tận sân Không có thể đoạn tận si Thế nào là ba? Không đoạn tận thân kiến, Không đoạn tận ghi Không đoạn tận giới cấm thủ Do không đoạn tận ba pháp này Này các tỳ kheo Không có thể đoạn tận tham Không có thể đoạn tận sân Không có thể đoạn tận si Này các tỳ kheo, Do không đoạn tận ba pháp Không có thể đoạn tận thân khiến Không có thể đoạn tận ghi Không có thể đoạn tận giới tấm thủ Thế nào là ba? Không đoạn tận phi như lý tác ý Không đoạn tận tu tập tà đạo không đoạn tận tánh thụ động do không đoạn tận ba pháp này này các tỳ kheo không có thể đoạn tận thân kiến không có thể đoạn tận ghi không có thể đoạn tận giới cấm thủ này các tỳ kheo do không đoạn tận ba pháp không có thể đoạn tận phiên dư lý tác ý không có thể đoạn tận tu tập tà đạo không có thể đoạn tận tánh thụ động thế nào là ba không đoạn tận dòng điện không đoạn tận không tỉnh giác không đoạn tận tâm loạn động không đoạn tận ba pháp này này các tỳ kheo không có thể đoạn tận phi như lý tác ý không có thể đoạn tận tu tập tà đạo không có thể đoạn tận tánh thụ động này các tỳ kheo do không đoạn tận ba pháp không có thể đoạn tận vọng điệp. không có thể đoạn không tỉnh giác không có thể đoạn tận tâm loạn động thế nào là ba không đoạn tận không muốn ý kiến các bậc thánh không đoạn tận không muốn nghe thánh pháp không đoạn tận bới lông tìm vết do không đoạn tận ba pháp này Này các Tỳ kheo, không có thể đoạn tận vọng điện không có thể đoạn tận không tỉnh giác, không có thể đoạn tận tâm loạn động. Này các Tỳ kheo, do không đoạn tận ba pháp, không có thể đoạn tận không muốn ý kiến các bậc thánh, không có thể đoạn tận không muốn nghe thánh pháp, không có thể đoạn tận bới lông tìm vết. Thế nào là ba không đoạn tận rạo cử, không đoạn tận không chế cử, không đoạn tận ác giới. do không đoạn tận ba pháp này, này các tỳ kheo, không có thể đoạn tận không muốn yết kiến các bậc thánh, không có thể đoạn tận không muốn nghe thánh pháp, không có thể đoạn tận tâm bới lông tìm vết. này các tỳ kheo, do không đoạn tận tâm ba pháp. không có thể đoạn tận trạo cử không có thể đoạn tận không chế ngự không có thể đoạn tận ác giới thế nào là ba không đoạn tận không có lòng tin không đoạn tận sang tham không đoạn tận biến nhát không đoạn tận ba pháp này này tắt tỳ kheo không có thể đoạn tận trạo cử không có thể đoạn tận không chế ngự không có thể đoạn tận Ác giới này các tỳ kheo do không đoạn tận ba pháp không có thể đoạn tận không có đồng tin không có thể đoạn tận sang tham không có thể đoạn tận biến giác thế nào là ba không đoạn tận không cung kính không đoạn tận khó nói không đoạn tận ác bằng khổ do không đoạn tận ba pháp này. Này các tỳ kheo, không có thể đoạn tận không có lòng tin Không có thể đoạn tận sang tham Không có thể đoạn tận biến giác Này các tỳ kheo, do không đoạn tận ba pháp Do có thể đoạn tận không cung kính Do có thể đoạn tận khó nói Do có thể đoạn tận ác bằng phủ Thế nào là ba? Không đoạn tận không xấu khổ Không đoạn tận không sợ hãi không đoạn tận phóng chực do ba pháp này không đoạn tận này các tỳ kheo không có thể đoạn tận không cung kính không có thể đoạn tận khó nói không có thể đoạn tận ác bằng khổ người này không có xấu hổ này các tỳ kheo không có sợ hãi có phóng chực người ấy do phóng chực không có thể đoạn tận không cung kính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 Do ác giới không có thể đoàn tầng không ưa ý kiến các bậc thánh không có thể đoạn tầng không ưa nghe thánh pháp không có thể đoạn tầng bới lông tìm vết vì ấy do bới lông tìm vết không có thể đoàn tầng vọng điện không có thể đoạn tầng không có tỉnh giác không có thể đoàn tầng tâm loạn động vì ấy do tâm loạn động không có thể đoạn tầng phi lý tác ý không có thể đoạn tận tu tập tà đạo không có thể đoạn tận tánh thụ động vì ấy do tâm thụ động không có thể đoạn tận thân kiến không có thể đoạn tận nghi, không có thể đoạn tận giới cấm thủ vì ấy dần nghi hoặc không có thể đoạn tận tham không có thể đoạn tận sân không có thể đoạn tận si vì ấy do không đoạn tận tham không đoạn tầng sân không đoạn tầng si không có thể đoạn tầng sanh không có thể đoạn tầng già không có thể đoạn tầng chết do đoạn tầng ba pháp này các tỳ kheo có thể đoạn tầng sanh có thể đoạn tầng già có thể đoạn tầng chết thế nào là ba do đoạn tầng tham do đoạn tầng sân do đoạn tầng si, do đoạn tầng ba pháp này, này các tỳ kheo, có thể đoạn tận sanh, có thể đoạn tận già, có thể đoạn tận chết, này các tỳ kheo, do ba pháp được đoạn tận, có thể đoạn tận than, có thể đoạn tận Sân có thể đoạn tận si, thế nào là ba? do đoạn tận thân khí do đoạn tận nghi, do đoạn tận dưới cấm thủ do đoạn tận ba pháp này này các kỳ kheo có thể đoạn tận tham có thể đoạn tận sân có thể đoạn tận si này các kỳ kheo do ba pháp được đoạn tận có thể đoạn tận thân kiến có thể đoạn tận ghi có thể đoạn tận giới cấm thủ thế nào là ba do đoạn tận phi dư lý tác ý Do đoạn tầng thực hành tà đạo Do đoạn tầng tánh thụ động Do đoạn tầng ba pháp này Này các tỳ kheo Có thể đoạn tầng thân kiến Có thể đoạn tầng nghi Có thể đoạn tầng dưới cấm thủ Này các tỳ kheo Do đoạn tầng ba pháp Có thể đoạn tầng phi dư lý tác ý Có thể đoạn tầng thực hành tà đạo Có thể đoạn tầng đánh thụ động. Thế nào là ba? Do đoạn tầng vọng điện. Do đoạn tầng không tỉnh giác. Do đoạn tầng tâm loạn động. Do đoạn tầng ba pháp này. Này các tỳ kheo. Có thể đoạn tầng phi dư lý tác ý. Có thể đoạn tầng không tỉnh giác. Có thể đoạn tầng đánh thụ động. Này tỳ kheo. Do đoạn tầng ba pháp Có thể đoạn tầng vọng điện Có thể đoạn tầng không tỉnh giác Có thể đoạn tầng tâm loạn động Thế nào là ba? Do đoạn tầng không muốn ý kiến các bậc thánh Do đoạn tầng không muốn nghe thánh pháp Do đoạn tầng bới lông tìm vết Do đoạn tầng ba pháp này Này các kỳ kheo có thể đoạn tận vọng niệm, có thể đoạn tận không tỉnh giác, có thể đoạn tận tâm loạn động. Này các Tỳ theo do đoạn tận ba pháp, có thể đoạn tận không muốn ý kiến các bậc thánh, có thể đoạn tận không muốn nghe chánh pháp, có thể đoạn tận bới lòng tìm vết. Thế nào là ba? Do đoạn tận trạo cử do đoạn tận không chí tự do đoạn tầng ác dưới do đoạn tầng ba pháp này này các tỳ kheo đoạn tầng không muốn nghe thánh pháp có thể đoạn tầng bới lòng tìm vết này các tỳ kheo do đoạn tầng ba pháp có thể đoạn tầng trạo cử có thể đoạn tầng không chế ngự có thể đoạn tầng ác dưới thế nào là ba do đoạn tầng không có đồng tin do đoạn tận sang tham, do đoạn tận biến nhát, do đoạn tận ba pháp này, này các tỳ kheo, có thể đoạn tận trạo cử, có thể đoạn tận không chế cử, có thể đoạn tận ác giới, này các tỳ kheo, do đoạn tận ba pháp, có thể đoạn tận không có lòng tin, có thể đoạn tận sang tham. có thể đoạn tận biến giác thế nào là ba do đoạn tận không cung kính do đoạn tận khó nói do đoạn tận ác bằng thủ do đoạn tận ba pháp này này các tỳ kheo có thể đoạn tận không có lòng tin có thể đoạn tận sang tham có thể đoạn tận biến giác này các tỳ kheo do đoạn tận ba pháp có thể đoạn tận không cung kính, có thể đoạn tận khó nói, có thể đoạn tận ác bằng vũ. thế nào là ba? do đoạn tận không xấu hổ, do đoạn tận không sợ hãi, do đoạn tận phóng dật, do đoạn tận ba pháp này, này các tỳ kheo, có thể đoạn tận không cung kính, có thể đoạn tận khó nói, có thể đoạn tận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 người ấy do tinh cần, tinh tấn, có thể đoạn tận trào cử, có thể đoạn tận không chế ngự, có thể đoạn tận ác giới. người ấy do giới đức, có thể đoạn tận không muốn yết kiến các bậc thánh, có thể đoạn tận không muốn nghe thánh pháp, có thể đoạn tận bới long tìm vết. người ấy do không bới long tìm vết, có thể đoạn tận vọng niệm. Có thể đoạn tầng không tỉnh giác Có thể đoạn tầng tâm không đoạn động Người ấy do tâm không đoạn động Có thể đoạn tầng phi dư lý tác ý Có thể đoạn tầng tu tập tà đạo Có thể đoạn tầng tâm thụ động Người ấy do tâm không thụ động Có thể đoạn tầng thân kiến, Có thể đoạn tầng nghi Có thể đoạn tầng giới cấm thủ Người ấy do không có ghi hoạt Có thể đoạn tầng tham, có thể đoạn tầng sân, có thể đoạn tầng si Người ấy do đoạn tầng tham, do đoạn tầng sân, do đoạn tầng si Có thể đoạn tầng sanh, có thể đoạn tầng già, có thể đoạn tầng chết Bảy La Mã Con quả Này các tỳ kheo Con quả thành tựu với mười tà Pháp thế nào là mươi? ngạo nghễ hung hãn cường trực, ăn lớn độc ác không từ bi khiếp dược giọng chói tai vọng niệm và cất chứa tài sản này các tỳ kheo con quả thành trụ với người ta pháp này cũng vậy này cắt tỳ kheo vị ác tỳ kheo thành tụ với mười tà pháp thế nào là mười ngạo nghễ hung hãn cường dục ăn lớn độc ác không từ bi, khiếp dự giọng chói tai vọng điện và chất chứa tài sản này các tỳ kheo vị ác tỳ kheo thành tụ với mười tà pháp này là mã. Ni kiền tử. Này các tỳ kheo. Các di căn tha thành tựu với 10 tà pháp, thế nào là mười Không có lòng tin. Này các tỳ kheo, là các đi kiền tử. Ác giới, này các tỳ kheo, là các đi kiền tử. Không có xấu hổ. Này các tỳ kheo, là các đi kiền tử. Không có sợ hãi. Này các tỳ kheo là các mi kiền tử Không làm bạn với bậc chân dân Này các tỳ kheo là các mi kiền tử Khen bình, chê người Này các tỳ kheo là các mi kiền tử Chấp thủ các vấn đề hiện tại Không từ bỏ những gì đã chấp thủ Này các tỳ kheo là các mi kiền tử Giang xảo này các tỳ kheo là các ni kiềm tử ác dục này các tỳ kheo là các ni kiềm tử theo tà kiến này các tỳ kheo là các ni kiềm tử này các tỳ kheo thành tựu với mười tạo pháp này là các ni kiềm tử chính là mã những trường hợp hiềm hận này tỳ kheo có mười trường hợp hiềm hận thế nào là mười hiềm hận được kết thành khi nghĩ rằng nó đã làm hại ta hiềm hận được kết thành khi nghĩ rằng nó đang làm hại ta hiềm hận được kết thành khi nghĩ rằng nó sẽ làm hại ta hiềm hận được kết thành khi nghĩ rằng nó đã làm hại người ta yêu người ta mến nó đang làm hại người ta yêu người ta mến nó sẽ làm hại người ta yêu người ta mến hiềm hận được kết thành khi nghĩ rằng nó đã làm lợi cho người ta không yêu người ta không mến hiềm hận được kết thành khi nghĩ rằng nó đang làm lợi cho người ta không yêu người ta không mến hiềm hận được kết thành khi nghĩ rằng nó sẽ làm lợi cho người ta không yêu Người ta không mến Làm cho chị ấy tức giận Không có lý do Này các tỳ kheo Có 10 trường hợp hiềm hận này 10 la mã Nhiếp phục hiềm hận Này các tỳ kheo Có 10 nhiếp phục hiềm hận này Thế nào là mười? Hiềm hận được nhiếp phục Khi nghĩ rằng Nó đã làm hại tôi nhưng lợi ích từ đâu đến khi nghĩ như vậy hiềm hận được nhiếp phục khi nghĩ rằng nó đang làm hại ta nhưng lợi ích từ đâu đến khi nghĩ như vậy hiềm hận được nhiếp phục khi nghĩ rằng nó sẽ làm hại ta nhưng lợi ích từ đâu đến khi nghĩ như vậy hiềm hận được nhiếp phục khi nghĩ rằng nó đã làm hại người ta yêu người ta mến nó đang làm hại người ta yêu người ta mến nó sẽ làm hại người ta yêu người ta mến nhưng lợi ích từ đâu đến khi nghĩ như vậy không làm cho chị ấy tước giận không có lý do này các thì sao có 10 trường hợp nhiếp phục được hiềm hận